tại góc bàn hơi khuất phía trong minh vi ngồi đối diện với á nam nhìn anh đầy nghi hoặc bởi cô thật sự không hiểu anh ta là người như thế nào và điều anh ta đang muốn là gì em tên đầy đủ là gì ngày tháng năm sinh sống ở đâu còn đang đi học hay đã đi làm á nam hỏi mắt chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện anh đôi mắt to tròn còn đang ngơ ngác và đầy bối rối Về chuyện đang diễn ra ngày hôm nay. Anh vào chủ đề chính đi. Đừng lan man các vấn đề không cần thiết. Cô yêu cầu. Sao lại không cần thiết? Anh phải biết con nợ mình như thế nào, hoàn cảnh ra sao mới có hướng giải quyết hợp lý chứ. Anh vào vấn đề chính đi. Mình vì một lần nữa nhấn mạnh ý muốn của mình. Ờ, được rồi. Em hiện đang làm gì? Á Nam hỏi và để phủ đầu cho thái độ. Anh vào vấn đề chính đi của Minh Vi, không đợi cô trả lời anh nói tiếp luôn. Em phải cho anh biết, anh phải hiểu rõ tình hình hiện tại của em mới bàn luận được phương án đền tiền. Em không có ý định trả tiền thuốc cho anh vì em thấy nó thật vô lý, còn hiện tại thì em là sinh viên. Sinh viên, 22 tuổi, chắc cũng đang đi thực tập rồi, anh tính rẻ thôi, sẽ lấy tiền thuốc đúng bằng tiền công thực tập một tháng của em. Minh Vy ngay đến đây thì phì cười. Trời ạ, anh tự tin như vậy. Anh chưa biết em đi thực tập ở công ty nào đâu mà đòi tiền thuốc. Anh có biết là sinh viên thực tập phần lớn không có lương không? Nếu có thì cũng chẳng đáng là bao. Cô nhìn Á Nam cười rất thoải mái. Lúc này cô chẳng hiểu được anh ta đang giả ngốc hay ngốc thật không biết. Anh nói thật đấy, nếu thực tập ở công ty lớn vẫn có tiền, hay học lực em kém quá không tìm được chỗ thực tập, Á Nam bắt đầu khiêu khích. Câu hỏi của Á Nam khiến Minh Vi nhớ lại chuyện đi phỏng vấn của mình. Cô tức thì phản pháo. Đâu có tập đoàn Hoàng Nam đã mời em đi thực tập đấy nhé. Vậy trả anh tiền lương thực tập tháng đầu của công ty đó đi. Không được, em từ chối rồi. Vậy em đang thực tập ở đâu? Á Nam nôn nóng hỏi lại khiến Minh Vi cũng thấy lạ. Nhưng cô cũng không muốn thắc mắc thêm chi cho nhiều lời, chỉ đáp lại. À, em vẫn chưa tìm công ty mới, định tối nay về kiếm. Sao em lại từ chối tập đoàn Hoàng Nam? Thường anh thấy các bạn sinh viên rất mong được vào đó thực tập. Trước khi đi phỏng vấn, em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng hôm đi phỏng vấn, lúc ngoài sảnh, em thoáng thấy xếp tổng đi ngang qua. Đám đông hỗn loạn nên em không nhìn rõ ông ta cho lắm. Nhưng sau khi làm xong bài thi viết, Vào toilet nữ em vô tình nghe được ông ấy đánh rớt hai ứng viên. Đánh rớt ứng viên thực tập sinh rồi sao nữa? Á Nam chăm chú nghe và giờ đây anh càng chắc chắn hơn rằng hôm anh thấy Minh Vi ở sảnh gờ không phải là ảo giác. Mấu chốt là ở chỗ đó, ông ta chỉ đi qua có vài giây mới nhìn thấy họ thôi mà đã đánh rớt ứng viên trong khi hai chị nhân sự nói chuyện với nhau. đã bảo là hai hồ sơ của hai bạn đó rất tốt, không phải ông ta chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người sao? Em không thích làm việc với loại người đó. Em vẫn nghĩ có lẽ ông ta lớn tuổi rồi thì sẽ biết đánh giá tài năng hơn là vẻ bề ngoài, chứ sao lại thuận mắt thì chọn, không thì thôi như thế. Nghe đến đây Á Nam đang nhấp một ngụm cà phê thì bị sặc, anh ho liên tục. Anh sao thế? Mình vì rất ngạc nhiên. Không sao, không sao. Á Nam tuy nói là vậy, nhưng anh thật sự có sao. Có sao rất nhiều là đằng khác. Anh không ngờ trong suy nghĩ của Minh Vi, anh bỗng trở thành một lão già gàn dở và vớ vẩn như vậy. Mà quả thật có lẽ không chỉ một mình Minh Vi nghĩ thế, mà còn nhiều người cũng không hiểu quyết định của anh. Nhưng anh thấy không cần phải giải thích rõ ràng. Anh chỉ nhìn Minh Vi tiếp tục câu chuyện, Có lẽ hai sinh viên kia đã có hành động gì đó không phù hợp với tiêu chí mà vị xếp tổng đề ra nên ông ta đánh rớt thôi. Em không quan sát hết được, chỉ nghe qua người khác nói rồi đánh giá thì không chính xác đâu. Sau này biết chuyện bạn em cũng có nói vậy nên em nghĩ lại thì thấy có lẽ em đã bỏ qua cơ hội tốt thật rồi. Nhưng thôi chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa, có lẽ em và tập đoàn Hoàng Nam không có duyên. Ai mà biết được, biết đâu nay mai người ta coi lại hồ sơ của em lần nữa thì sao? Lúc đó em phải nhận lời, đi thực tập để có tiền đền tiền thuốc cho anh nha. Á Nam quay trở lại vấn đề chính mà anh đã nói dài rằng. Tiền thuốc gì? Đã bảo không có trả tiền thuốc mà. Minh Vi lại tiếp tục phủ nhận. Ai biết được, em nợ anh lương tháng đầu ở tập đoàn Hoàng Nam nhé. Em đã đánh anh, làm anh bị thương, em phải chịu trách nhiệm chứ. Á Nam ra vẻ trầm ngâm nói Được rồi, được rồi, khổ quá. Nếu em làm ở tập đoàn Hoàng Nam thì em sẽ trả anh tiền thuốc bằng lương tháng đầu không thì khỏi nhé. Mình vì nghe Á Nam nói hoài khiến cô phát mệt cả ra, thế nên cô nhanh chóng đầu hàng với mục đích kết thúc vấn đề cho xong và cũng vì cô thừa hiểu cái chuyện hoang đường đó chả bao giờ xảy ra được. Không muốn tiếp tục câu chuyện nữa cô cầm ly đá say lên Uống một hơi hết sạch, rất dứt khoát và đầy mạnh mẽ, đặt chiếc ly xuống bàn trước sự ngỡ ngàng xen lẫn nỗi hoang mang trên khuôn mặt Á Nam. Cô thông báo, em về đây. Á Nam vội vàng chề điện thoại của mình ra trước khi cô kịp kéo ghế bước ra khỏi bàn, kèm theo lời giải thích. Bấm số em vô đây cho anh, lỡ em trốn anh còn biết đường gọi đòi nợ. Có cần vậy không? Cần chứ. Đây là vì đảm bảo quyền lợi của anh À hay là anh đi cùng em Về chỗ em ở thì mới chắc ăn nhỉ Số điện thoại có thể bỏ cơ mà Á Nam vẫn diễn say sưa kịch bản của mình Mặc cho Minh Vi rõ ràng là bắt đầu khó chịu với anh Thôi được rồi Hết cách Minh Vi đành cầm lấy điện thoại Á Nam lên để bấm số Từ số 0 đến số 9 anh tự sắp xếp nhé Em cứ thử bấm không đúng số đi Tôi theo em đến tận nhà mà đòi nợ đấy. Á Nam nhớ nhớn cặp chân mày lên hủ dọa cô. Mặc dù anh cũng chả cần đi theo Minh Vi, thì anh cũng đã biết thừa cô ở đâu. Minh Vi trả lại điện thoại cho Á Nam, không nói không rằng cô cứ vậy rời đi, mà kệ chàng trai phía sau nói với theo lời tạm biệt cùng nụ cười bí hiểm. Sau khi Minh Vi đã ra khỏi quán, Á Nam cầm điện thoại lên bấm lưu số vừa được gõ trên màn hình. Sau một vài thao tác những con số đó không còn nữa Chỉ còn lại cái tên mới được lưu lại Còn nít trợ lý Tiếp theo anh bấm gọi sang cho Sương Mai Chỉ sau một hồi chuông đã có người bắt máy Dạ em nghe Lúc nãy anh yêu cầu em gửi bản scan thông tin của ứng viên Dương Trần Minh Vi Em đã gửi rồi Anh nhận được chưa ạ? Tôi đã nhận được rồi Ngày mai cô gọi lại cho ứng viên Dương Trần Minh Vi Mời cô ấy tham gia vị trí thực tập sinh trợ lý cho tôi trong dự án Sky Home. Dạ, vậy Huyền My, em chuyển lại vị trí cũ hay sao đây anh? Không cần, chỉ là thêm người vào dự án. Vâng, em sẽ tiến hành theo ý anh. Mình vì thả mình rơi tự do xuống giường, bàn tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại mà ít phút trước đây cô đã dùng nó để trò chuyện với người khác. Trong cô vẫn còn rất đỗi mơ hồ xen lẫn sự hoang mang Bởi cô không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra với mình Thì ra trên đời này những điều hoang đường nhất vẫn tồn tại Mình vì khẽ lẩm bẩm rồi đưa điện thoại lên trước mặt Nhưng chỉ trong một tích tắc sau đó cô lại quăng nó xuống giường Mình làm gì có số của anh ta mà thông báo cơ chứ Cô tự nhủ Cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ vừa nảy sinh Mình Vy vội biện bạch với chính mình. Mà việc gì mình phải báo với anh ta rằng mình sẽ đi thực tập ở tập đoàn Hoàng Nam. Kệ mặc sát anh ta. Muốn thì phải tự mà kiếm mình đòi nợ. Thưa anh, em đã gọi điện thông báo cho ứng viên Minh Vy. Chiều thứ hai cô ấy sẽ đến nhận việc. Em sẽ gửi lại anh bảng phân chia công việc chi tiết giữa cô ấy và Huyền My. Sương Mai nói xong vấn đề của Minh Vy. Liền đặt lên bàn của Á Nam tập hồ sơ mới, cô diễn giải thêm. Còn đây là bản báo cáo của bên kế toán, trình anh xem qua. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Á Nam nói, anh đưa tay với lấy chiếc di động trên bàn. Khi bóng dáng sương mai đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mở danh bạ lên tìm kiếm cái tên con nít trợ lý. Thế nhưng anh chỉ coi vậy thôi, chứ không hề có ý định liên lạc. Tiếp đến anh xoay xoay chiếc điện thoại qua lại giữa các ngón tay như một trò tiêu khiển đầy thú vị. Nhìn vào khoảng không bất định trên trần nhà, anh khẽ mỉm cười đầy đắc ý. Đang đợi liên lạc của tôi đúng không còn nít Sau khi được Sương Mai thông báo có trợ lý thực tập sinh đến, Huyền mi ngay lập tức chat với bộ phận tuyển dụng nhằm mục đích có thêm thông tin về cái tên Dương Trần Minh Vy. Sau một đoạn tin nhắn dài dòng, Cuối cùng cô cũng có một số dữ liệu cơ bản về cái kẻ sắp chia việc với mình. Gì, bỏ phỏng vấn mà vẫn được gọi đi thực tập, còn ở vị trí trợ lý ngang với mình, còn nhãi danh còn chưa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam mà ngồi cùng vị trí với mình à? Huyền Mi cóng kỉnh lầm bẩm bởi lòng tự hào về tấm bằng nhận được sau bao năm du học ở trời Tây, khiến bây giờ cô thấy tự ái dữ dội. Chưa kể đến thì ra cái vị trí mà cô phải cố gắng lắm mới đạt được. Vị trí trợ lý dự án Sky hôm này cũng chỉ là vẽ vớt. Do Minh Vi từ chối thì cô mới có, khiến cô không thể nào có thể chấp nhận được. Á Nam, anh đã sai lầm trong quyết định này. Nhưng em sẽ không để anh sai lầm nữa đâu. Em sẽ giúp anh nhận ra được, em mới là sự lựa chọn tốt nhất của anh. Huyền Ni nắm chặt hai bàn tay lại. Tức giận đập xuống mặt bàn, tiếng va đập tuy đã được cô tiết chế đến mức tối đa, nhưng vẫn đủ để Sương Mai nghe thấy. Sương Mai không ngoảnh mặt nhìn huyền mi, cô chỉ khẽ lầm nhẩm: Nếu ai cũng an phận và biết đủ, thì thế giới này đã chẳng bao giờ có nỗi đau và nước mắt. Á Nam mở tập tài liệu mà Sương Mai đã gửi cho mình ra, xem lướt qua một cách chóng vánh. Bản phân chia công việc giữa Huyền My và Minh Vi được trình bày khá là chi tiết. Thế nhưng có đôi chỗ anh cảm thấy vẫn chưa đúng ý mình cho lắm. Anh khẽ nhíu mày sau đó gõ gõ vào bàn phím. Sương Mai Cô Linh Động phân chia công việc theo tiêu chí 1. Thực tập sinh làm tối đa ngày 8 tiếng, Linh Động giờ giấc, ưu tiên việc học trên trường. 2. Các bản báo cáo quan trọng Huyền My chịu trách nhiệm chính. 3. Điều chỉnh lại Để thực tập sinh cùng Huyền My liên hệ các phòng ban liên quan. 4. Thu xếp cho thực tập sinh tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ của công ty. 5. Lương tăng 200% so với các vị trí thực tập sinh khác. Sau khi đã nhấn vào nút gửi đi, anh vội vã khoác áo vest vào rồi rời khỏi văn phòng. Điện thoại Minh Vy khẽ rung lên. Nghe âm thanh báo có tin nhắn NMS. Cô nhanh chóng chạy đến bàn học để xem. Mở điện thoại lên là số lạ gửi đến. Cô vội nhấp vào. Có cái gì đó khiến cô thấy mình hơi hụt hẫng Trời, lại tin nhắn rác. Lại bị bán thông tin. Minh Vy là toán lên. Phiền chết đi được. Tinh tinh. Lại tin nhắn đến. Lần này Minh Vy chẳng có chút vội vã nào nữa. Bởi cô nhận ra cái hình avatar quen thuộc của Hải Nguyên. Ê, đang làm gì vậy gái? Hải Nguyên nhắn Đang bận lắm Mình vì vừa trả lời Hải Nguyên Vừa nằm lăn ra giường Bận đợi tin nhắn của tôi hả Ai thèm đợi tin nhắn của nhà ngươi Mình vì soạn tin nhắn Rồi bất chợt cô cự người lại Khi trong đầu thoáng hiện lên câu trả lời tiếp theo Đợi tin nhắn của cái ông buôn gỗ Chứ đợi của nhà ngươi làm quái gì Cô bất động trong giây lát Khi thấy suy nghĩ của mình Đang tự tố cáo chính mình Cái quái gì vậy này Cô hét toáng Trong khi tin nhắn của Minh Vi còn chưa được gửi đi, thì Hải Nguyên đã nhắn tiếp. Ủa, đủ dầu để không phải đợi tôi phát lương hử? Ờ, đang cần tiền đây. Minh Vi nhanh chóng gửi tin nhắn mới. Sau khi đã xóa tin nhắn chưa kịp gửi trước đó, cũng như đã xua đi hình ảnh của Á Nam trong tâm trí mình, cô quay trở lại câu chuyện với Hải Nguyên. Mai tôi qua đưa tiền cho bà. Nay bà thích chuyển khoản. Mai rảnh không? Rảnh thì đem tiền mặt qua rồi đi với tôi một lát. Một lát là nửa ngày chứ gì? Rảnh. Mai bao mắc rảnh luôn. Ờ. Lại cái kiểu tin nhắn đầy lãnh đạm và có vẻ ú úp mở mở, khiến Hải Nguyên có chút khó chịu. Tuy nhiên cả ngày làm việc mệt rồi, nên Hải Nguyên cũng chẳng thèm đôi co, chỉ đáp lại ngắn gọn không kém. Mai 10 giờ. Ừ, mai gặp. Mình vì từng bước từng bước ngần ngại tiến vào tòa nhà Hoàng Nam Group Khẽ liếc nhanh vào đồng hồ trên tay lầm nhầm Một giờ kém năm Chị ấy nói một giờ rưỡi chiều phải có mặt Cũng may là hôm nay không có bị kẹt xe Vào hẳn bên trong tòa nhà cô nhìn xung quanh Sảnh gờ vẫn không có gì khác so với lần đầu tiên cô đến phỏng vấn Nếu có thì cũng chỉ là hôm nay không còn đám đông ồn ào Và loạn cả lên như ngày hôm đó nhất là khoảnh khắc vị xếp tổng tập đoàn lướt ngang qua nơi đây. Nhớ lại chuyện đã qua, cô lại thở hắt ra như một phản ứng tự nhiên để xua bớt cảm giác hồi hộp đang xen lẫn sự phấn khích bên trong mình. Khi mà cô sắp sửa bắt đầu công việc thực tập tại một tập đoàn ba lần bảy lượt cô tử chối. Không biết ông xếp tổng là người như thế nào? Liệu mình có trụ nổi hết thời gian thực tập hay không? Mình vì khẽ khẳng đưa tay phải lên vỗ nhẹ nhẹ Vài cái vào ngực để tự chấn an mình Không biết sắp tới công việc sẽ ra sao Đã vậy còn món nợ với các ông nội buôn gỗ nữa Trời ơi chỉ muốn đập cho hắn ta vài phát Tự dưng chấp nhận thành con nợ của hắn là sao hải trời Cô tặc lưỡi nét mặt có đôi phần nhăn nhó trong sự hối tiếc muộn màng Em ơi coi lên tầng trên thì đứng qua bên kia xếp hàng sớm đi Chứ không tí nữa đông lắm Một nữ nhân viên dừng lại nói với Minh Vi khi thấy thái độ lóng nga lóng ngóng của cô. Dạ, em chưa đi ạ. Minh Vi đáp. Vậy em có thể qua kia ngồi. Cô nhân viên tiếp tục nói rồi bước về phía khu vực thang máy. Dạ, em cảm ơn. Minh Vi cười đáp. Hiểu ra mình đang đứng chắn ngang đường mọi người. Cô liền di chuyển về phía dãy ghế trước khu vực lễ tân. Đang giờ nghỉ trưa. Mọi chỗ ngồi đã chật kín. Vì thế Minh Vi chỉ còn cách đứng gọn vào phía sát tường, cạnh bên bình hoa trang trí to lớn. cái dáng mảnh khảnh trong bộ đồ công sở gồm áo sơ mi, chân váy, bút chì, phối với áo vest đen cùng đôi giày biết cao 5 phân rõ ràng đã khiến cô già đi tận vài tuổi. Vì nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng chẳng ai nhận ra Minh Vi vẫn còn đang là sinh viên mới ngày đầu đi thực tập. Nhưng cô thì không hề có chút bất mãn nào với bộ đồ của mình đang mặc, bởi nó là thành quả của ngày hôm qua cô cùng Hải Nguyên đi mua sắm. Mặc dù nhân viên bán hàng đã cho cô rất nhiều gợi ý về những bộ đầm nhẹ nhàng trang nhã phù hợp với xu hướng thời trang công sở hiện tại của giới trẻ. Tuy nhiên, với những gì cô đã thấy khi đi phỏng vấn lần trước, mình vì vẫn quyết tâm lựa chọn bộ đồ công sở một cách bảo thủ và đầy hắc ám này. theo như cái cách Hải Nguyên đã miêu tả bà mới có 22 tuổi mặc cái bộ đồ này nhìn như mấy bà 25-26 tuổi ấy. chưa kể cái màu đen hắc ám chẳng khác gì dân mafia hay đa cấp giọng Hải Nguyên lại vang lên trong đầu minh vi bất giác cô cười nhẹ và quả thật khi cô cúi mặt xuống nhìn lại bản thân một lượt cô cũng phải công nhận Hải Nguyên nói coi bộ cũng đúng á cười cái gì như đứa ngốc vậy hả con nít một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai minh vi cô giật mình vội nép vào phía bình bông sau vài giây cô mới ngẩng mặt nhìn người thanh niên đang đứng cạnh mình là anh hả anh làm cái quái gì ở đây cô hét lớn được một vài từ rồi sau đó hiểu được tình hình xung quanh cô ngay lập tức nói nhỏ lại nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cô và chàng trai bên cạnh Kèm theo là những cái gật đầu nhẹ từ những con người đang vội vã tiến về khu vực thang máy mà cô chả hiểu được ý nghĩa của nó cho lắm. Thích làm cho mình nổi bật giữa đám đông lắm hả con đít? Á Nam nói, nhanh chóng xoay người đứng chắn ngang trước mặt cô. Lúc này thân hình nhỏ bé của cô dường như bị che khuất hoàn toàn bởi dáng người của anh. Dĩ nhiên với dáng đứng đó thì những con người đang bận rộn ra vô tòa nhà Chả mấy ai để tâm hay thấy rõ mặt của cả hai Đâu có Mình vì cố gắng gần giọng thật nhỏ Vì cô không muốn gây chú ý Để rồi lại bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ Nhìn cô như chục dây trước Cũng chịu đi làm Để kiếm tiền đền bù cho anh rồi hen Á Nam cười cười Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô Mới ngày đầu thôi Không biết có trụ nổi hết tháng không nữa Cô nói như chút bỏ Những hồi hộp lo âu trong tâm trí mình Không biết xếp tổng là người như thế nào? Có khó không? Hay nhìn thấy mặt em là cho nghỉ trong vòng một nốt nhạc như những cô gái lần trước? Á Nam cố gắng mí môi lại để không phải bật cười lớn. Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán Minh Vi dặn dò. Có bị lão ta đuổi thì cũng phải làm mọi cách ăn vạ để làm cho hết tháng đấy. Đừng có mà cố gắng bị đuổi để không đền thuốc cho anh nhé. Khổ lắm biết rồi. Anh tưởng mặt tôi giống như không biết nhiều khi bị đuổi việc chắc Mình vì cãi lại Rồi sực nhớ ra sự xuất hiện bất thường của anh Cô hỏi Ủa, mà anh ở đây làm gì? Ờ, ờ uh, Anh nói thật với em Anh biết hôm nay em sẽ được đi làm Nên anh đã ở đây Dù sao cũng phải chủ động trong việc giám sát khoản nợ em ạ Á Nam vẫn không bỏ sở thích ăn vạ với mình vì. Thôi, anh xạo quá đi Minh Vy gạt phăng cái lý do khó tin của Á Nam. Câu hỏi lại lần nữa. Đến đây làm gì? Khai thật đi. Đến coi em làm việc ra sao, rồi còn giám sát người ta trả lương cho em. Á Nam vẫn bình thản trả lời, đến mức khiến Minh Vy phải bật cười bất lực. Thôi được rồi, anh bớt diễn như thật lại. Muốn biết em như thế nào, vậy sao không gọi điện thoại cho em? Như thế không phải nhanh hơn à? Minh Vi tròn mắt nhìn Á Nam, đôi mắt trong veo không chút dối trá. Á Nam khựng lại trong đôi lát, anh ngập ngừng. Em, em đợi điện thoại của anh hả? Sau khi câu nói ấy bật ra, anh khẽ cười khúc khích. Anh biết rồi nhé. Không có, không có, em không có. Bị Á Nam nói trúng tim đen của mình, Minh Vi bối rối. Mặt cô ửng đỏ cả lên, cô liên tục sãi bầy. Ai mà đợi điện thoại của anh? Có con nợ nào mà tự đi nạp mạng cho chủ nợ không? Không nhé, không có nhé. Á Nam vẫn cứ nhìn cô mỉm cười. Không phải là nụ cười đắc ý hay châm chọc mà dịu dàng đến lạ. thấy vậy Minh Vi lại càng lúng túng hơn. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang không ngừng mân mê vào nhau. Nhắc thấy kim đồng hồ đã chỉ đến góc một phần tư. Cô liền độc thoại. Trời ạ, hẹn một rưỡi. Còn 15 phút nữa để tìm phòng, tìm chỗ gặp chị thư ký. Phải đi thôi. Chẳng quan tâm đến người đàn ông trước mặt, cô gạt anh qua một bên để chạy về phía thang máy cùng lời thông báo có đôi phần thô lỗ. Đến giờ tôi phải đi rồi. Anh tránh ra. Lúc này khu vực thang máy đã có rất nhiều người. Mình vì nhìn đám đông, khẽ thở dài khi hiểu được, thì ra chị gái ban nãy cảnh cáo mình là vì nguyên nhân này đây. Mình Vy chậm chậm tiến đến dòng người đang xếp hàng dài rằng dặc trong khi cô còn đang lo lắng nhìn vào đồng hồ, thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Mình vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ngơ người, vừa nhìn chằm chằm vào Á Nam, vừa đi nhanh cho kịp bước chân của anh, cùng tiến vào một thang máy rỗng. Khi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cô lộ rõ sự mơ hồ và nghi hoặc, Giống y chang những người bên ngoài Đang nhìn vào cô và anh Tại sao anh không xếp hàng Mình vì giật cánh tay mình ra khỏi Á Nam Thì thang này trống Không ai đi thì mình đi Á Nam tỉnh bơ đáp Sao không đợi những người khác đi cùng Mình vì vẫn còn thắc mắc Người ta đứng đợi hàng dài Đông đúc ngoài kia Mất thời gian lắm Tại người ta không đi chưa đi thì người ta đã xếp hàng ở đây rồi Em không để ý hả Á Nam giải thích thêm Ờ ha Mình Vy khẽ gật gù đồng ý Rồi chợt nhớ ra cô vội la lên Á bấm tầng 28 Em cần lên đó Vậy hả tình cờ nhỉ Anh cũng lên tầng đó đây Sau câu nói của Á Nam Mình Vy in bặt vì có chút ngượng ngùng Khi trong không gian hẹp này Chỉ có hai người họ Thật may cảm giác khó xử Và ngượng nghịu đó không tồn tại được lâu Rất nhanh đã đến tầng 28, khi cánh cửa thang máy mở toang, Mình Vy vội vàng bước ra. Nhưng rồi cô lại luống cuống khi chẳng biết phải đi đâu tiếp theo. Á Nam thì chỉ nhìn cô mỉm cười, chậm sãi bước phía sau. Sợ trễ giờ, Mình Vy rút điện thoại trong túi ra để gọi cho Sương Mai. Sau vài tiếng tút tút báo bận, cô đành bỏ cuộc. Hết cách cô quay lại nhìn chàng trai phía sau cầu cứu. Em không gọi được cho chị trợ lý Mai, giờ phải làm sao? Vậy thì em vào phòng kia ngồi chờ đi. Á Nam nhìn cô rồi nhìn về phía căn phòng lớn trước mặt. Có được không? Chúng ta không nên tự tiện. Mình vì rẻ giặt em nên đứng đây và gọi lại lần nữa, để chị ấy phản hồi xem sao. Anh được phép vào đó, phòng đó cũng không có gì gây gớm hay quan trọng lắm đâu. Á Nam nói rồi nhanh tay đẩy nhẹ Minh Vi bước về phía trước. Anh không ngừng hối thúc. Đi đi nào, ai lại đứng ngơ ngác ngoài đây thế này? Khi cánh cửa phòng mở ra, thì cũng là lúc chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, đặt cuốn tạp chí trên tay xuống. Anh đứng bật dậy, cóng kỉnh trách. Mày để tao đợi lâu quá rồi đấy, thằng bạn. Vương Kiệt đang tính nói tiếp hai từ cờ khó, thì anh đã kịp dừng lại. Khi nhận ra xuất hiện cạnh Á Nam là một cô gái lạ. Ai đây? Vương Kiệt ngạc nhiên hỏi Á Nam, đồng thời không quên phu ra nụ cười chuyên nghiệp khi thấy nữ giới. Á Nam đứng phía sau Minh Vi, nháy mắt ra hiệu với Vương Kiệt. Hiểu được ý của thằng bạn Trí Cốt, anh dừng lại, cẩn trọng quan sát mọi động tĩnh để có những hành động phối hợp nhịp nhàng với Á Nam. Đây là cô gái trong trang phục con gấu mày đã gặp. Á Nam giới thiệu. Gì, thật á? Vương Kiệt bất ngờ gào lên. Ừ, là cô ấy. Á Nam đáp. Em chính là cô gái bị nó tụt quần tối đó đó hả? Vương Kiệt phấn khích reo lên và chỉ vài phút sau, anh đã nhận ra được độ sát thương vô cùng lợi hại trong câu nói bộc phát đó của mình. Mình vì đứng yên bất động trong vài giây, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cảm giác mát lạnh, Khoan khoái từ khi bước vào căn phòng này, đã bị thiêu sạch bởi câu nói của Vương Kiệt. Cô ấp úng. Không có, không có. Đó chỉ là sự hiểu lầm. Rồi cô quay đầu về phía sau toan bỏ chạy, nhưng đã bị Á Nam giữ lại. Không có. Tao đã nói với mày, chỉ là sự hiểu lầm. Á Nam gằn giọng với Vương Kiệt, nhưng cũng không thể nhịn cười được. Anh vội đưa tay lên, che ngang miệng. Vương Kiệt thì cũng cố lắm mới chặn được cơn cười đang chảo dâng. Để giải vây cho chính mình, Mình Vy vội vàng bẻ hướng câu chuyện. Cô nói, Em hiểu rồi, hai anh đến ký hợp đồng quảng cáo cho tập đoàn Hoàng Nam phải không? Ký hợp đồng quảng cáo, Vương Kiệt nhìn Minh Vy ngạc nhiên, Thì hai anh là người mẫu hoặc diễn viên mà, không phải sao? Mình Vy đang cố xác minh những nhận định trước đó của cô. Đúng rồi, trời ơi em thật là có mắt nhìn mà mới nhìn phát là nhận ra ngay anh là idol của giới trẻ giọng vương kiệt vui vẻ hẳn lên anh vội chạy nhanh đến chỗ minh vi cứ như thể cả hai đã là bạn thân thiết lắm chỉ thiếu điều anh chưa kịp đưa tay ra nắm lấy tay cô hay ôm cô để bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc thì đã bị á nam xen vào giữa chặn lại công ty nhà người ta mày đừng làm quá Á Nam nghiêm nghị cảnh cáo Vương Kiệt Rồi anh quay qua Minh Vi Nói với giọng nhẹ nhàng hơn hẳn Em ngồi xuống ghế đi Em thật là tài giỏi Liếc phát là nhìn ngay ra tư chất nghệ sĩ của anh Nói đi Em muốn ăn gì Tối nay anh mở cơm Nhà hàng nào trong thành phố này đều được hết Vương Kiệt toan ngồi xuống cạnh Minh Vi Thì chạm ngay ánh mắt sắc lẹm của Á Nam Biết ý anh liền ngồi né né ra xa chút Dạ, do lần trước anh gọi đến, em thấy hiện tên anh là idol Vương Kiệt. Với lại nhìn vẻ bề ngoài của anh, em càng chắc chắn hơn. Minh Vi thật thà giải thích. À, em phải gọi điện lại cho chị Mai để hỏi về công việc của em. Xin lỗi hai anh, đợi em chút. Em nói quá đúng luôn. Thật chưa bao giờ anh gặp được người nào dễ thương mà lại thông minh như em cả. Vương Kiệt tiếp tục tân bốc Minh Vi. Sau khi anh được cô gái ấy nhận ra tiềm năng nghệ sĩ trong mình. Mà khoan, em gọi điện cho ai? Em làm gì ở đây? Vương Kiệt giờ mới nhận ra sự bất thường nên mới hỏi gấp Dạ, em vào thực tập ở vị trí trợ lý dự án cho xếp tổng tập đoàn Hoàng Nam ạ. Mình đi đáp lời Vương Kiệt, đồng thời lấy điện thoại ra. Còn Vương Kiệt thì ngơ ngác nhìn về phía Á Nam để tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng. Anh hỏi bâng quơ. Làm trợ lý cho xếp tổng á. Mình vì không đáp lại lời của Vương Kiệt, cô chỉ chăm chăm vào điện thoại trên tay mình, với mục đích sẽ gọi lại cho Sương Mai lần nữa. Ngay lúc này thì bất chợt có tiếng động vang lên. Cọc cọc cọc. Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cả ba ngớ người ra. Á Nam có chút bất ngờ với tình huống này. Cọc cọc cọc. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, kèm theo tiếng nói nho nhỏ bên ngoài. Em vào được không anh Á Nam? Biết không thể nào câu kéo hơn được và tất nhiên chuyện gì đến sẽ phải đến. Á Nam liền trả lời. Mời vào. Cánh cửa từ từ hé mở. Cả ba người trong căn phòng đều tập trung ánh nhìn về phía ấy. Huyền Mi vẫn như mọi ngày, vẫn dáng vẻ hoàn hảo nhất mà cô có. Vẫn vẻ nhẹ nhàng dịu dàng mà cô luôn cố thể hiện một cách xuất sắc trước mặt Á Nam. Cô chậm chậm từng bước uyển chuyển trên đôi giày cao gót, tiến về phía chàng trai trong mơ của mình, tươi cười nói với anh. Dạ, 2 giờ chiều anh có buổi họp với bên nhóm chiến lược, sau giờ nghỉ trưa Sương Mai không được khỏe nên đã về trước. Cô ấy nói sẽ nhắn tin cho anh, còn đây là hồ sơ cô ấy đã chuẩn bị. Nói xong Huyền Mi tỏ ra rất tự nhiên khi cố tình tiến đến thu hẹp khoảng cách với Á Nam. Nhưng mọi chuyện không như những gì Huyền My đang mong chờ. Á Nam không để Huyền My lại gần mình hơn nữa. Anh hất đầu nhẹ về phía bàn làm việc yêu cầu. Được rồi, cô đặt nó lên bàn. Nếu không gọi việc gì khác, cô có thể ra ngoài. Huyền My đứng khự lại trong giây lát. Lại là cảm giác chân sượng bổ vây lấy cô. Nhưng cô nhanh chóng đã lấy lại vẻ tự tin vốn có. Cô chuyển hướng về phía bàn làm việc của Á Nam. Đặt tập hồ sơ lên bàn Trên đường đi chở ra cửa Cô nhìn lướt vào hai nhân vật còn lại bên cạnh anh Một chàng trai trẻ Với vẻ điển trai ăn mặc sành điệu Và một cô gái Trong trang phục công sở Đang mở tròn đôi mắt Nhìn Á Nam đầy kinh ngạc Anh Mình vì một tay giữ điện thoại bên tay mình Tay còn lại Thì chỉ thẳng vào Á Nam Mặc kệ những âm thanh tút tút báo bận đang vang lên Mình vì cứ để yên vậy vì giờ đây đang có một chuyện thu hút sự quan tâm của cô hơn cả. Đó là Nam và cô gái kia đang có những trao đổi không giống với công việc của một người mẫu hợp tác với tập đoàn Hoàng Nam cho lắm. Anh... Mình vì ấp úng, quá đỗi hoang mang. Cô không biết mình nên hiểu những gì đang diễn ra chính xác là như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ bất thường đó của Minh Vy, Huyền My cố tỏ ra như không nhìn thấy. Bởi cô nào biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Hơn nữa có thể hai người trong phòng này đang bản việc với Á Nam. Vậy nên dù rất khó chịu trước hành động chỉ trỏ quá tự nhiên đến vô lễ của Minh Vi, Huyền My cũng không có động thái gì, chỉ tập trung vào công việc của mình, cô nói. Dạ, Sương Mai có dặn em, chiều nay thực tập sinh sẽ đến nhận việc. Nhưng hiện tại cô ấy chưa đến nữa ạ. Con lẽ em ấy là sinh viên, chưa đi làm bao giờ. Nên chưa có sự chuyên nghiệp trong giờ giấc. Em sẽ đi kiếm xung quanh rồi dẫn cô ấy vào gặp anh. Làm việc ở vị trí trợ lý lãnh đạo cấp cao. Có lẽ cô ấy sẽ cần nhiều thời gian thích ứng ạ. Được rồi. Á Nam đáp anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như mọi ngày ở công ty. Ngay sau những lời của Huyền Mi Minh Vi đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Á Nam. Anh, anh, cô lắp bắp, anh, ngồi xuống đi em. Để nó giải quyết xong công việc rồi từ từ đến chuyện của mình. Vương Kiệt đưa tay giật giật tà áo của Minh Vi với mong muốn cô bình tĩnh hơn. Cô ra ngoài đi Huyền Mi, ở đây không cần việc của cô nữa. Á Nam ra lệnh. Hiểu ý anh, Huyền Mi bước nhanh ra khỏi căn phòng mà không một lần ngoái lại. Khi cánh cửa phòng đã được đóng kín, cũng là lúc không khí bên trong trộn rộn hẳn lên. Anh đùa giỡn em vậy thấy vui không? Anh xạo sạo với em vậy, thấy hả hê lắm hả? Minh vi đứng bật dậy và hét lớn. Anh giỡn gì? Anh sạo gì em cơ chứ? Á Nam cười cười đáp ra vẻ như vốn dĩ mình rất ngây thơ vô tội. Anh là sếp tổng của tập đoàn Hoàng Nam. Anh tuyển em làm trợ lý cho anh. Anh biết tất cả mọi thứ. Và cho đến vài phút trước đây anh vẫn để cho em giống như một con ngốc trước mặt anh. Minh Vy tiếp tục chất vấn. Em cứ nói hết đi. Á Nam vẫn rất nhẹ nhàng. Anh đùa em vậy anh thấy vui không? Mình vì không còn giữ nổi phải bình tĩnh như trước nữa, rõ ràng là cô đã gào lên. Vương Kiệt thì chỉ biết tròn mắt nhìn cô, rồi nhìn dáng vẻ rất đỗi bình thản của Á Nam. Tôi không muốn làm việc với một người như anh. Mình vì quay người đi nhanh về phía cửa, lúc này ở cô không còn vẻ háo hức khi sắp nhận công việc mới. Không còn vẻ lo lắng bối rối về một lão xếp tổng vớ vẩn như cô từng nghĩ trước đây. Trong cô tất cả chỉ là còn lại sự bực sọc khi phát hiện ra cái gã oan ra trước mặt chính là xếp tổng của mình. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Á Nam thấy Minh Vi bỏ đi, anh vội vàng đứng dậy, chạy đến trước cửa chặn cô lại. Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng khi chỉ tay về phía chỗ Minh Vi vừa rời đi. Em đi đâu? Vô kia ngồi đi, ngày đầu nhận việc như vậy là không chuyên nghiệp rồi. Tránh ra, anh tránh ra cho tôi. Cô vùng vằng, ai cần làm việc với người như anh? Anh tính đu theo trào lưu chủ tịch xã làm lưu manh, thử lòng sinh viên và cách kết hả? Được rồi, đây, tôi sẽ cho anh cách kết mà anh mong đợi. Bình tĩnh em ơi, có gì từ từ nào em ơi? Vương Kiệt thấy tình hình căng thẳng đến đỉnh điểm, nên vội chạy đến bên Minh Vi. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm hờ vai cô rồi đẩy cô về phía ghế Sau đó anh không quên quay qua Á Nam Mà tranh thủ quát cho thằng bạn mình một cái Mày đúng tào lao Cái thứ như mày ai ưa cho được Không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng gì Vương Kiệt lại quay qua Minh Vi nhẹ nhàng dỗ dành. Em lại đây Anh sẽ xử nó giùm em Cái thứ như nó cho dù là bạn thân của anh Anh cũng không thể nào bênh nổi. Á Nam trợn mắt nhìn Vương Kiệt sau màn lật mặt nhanh như lật bánh tráng của hắn. Tuy là có chút ấm ức trước màn ăn hôi đầy tính chất cơ hội của thằng bạn, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, anh đành nhịn cho qua. Khi Minh Vi đã ngồi xuống ghế, kè kè bên cạnh cô là Vương Kiệt, Á Nam thì ngồi đối diện ôn tồn hỏi. Em có bao giờ hỏi anh có phải là chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam chưa? Rồi ngay lập tức anh tự đưa ra câu trả lời Chưa Anh cũng chưa từng nói với em Anh không phải là chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam đúng không Anh cũng đã nói là anh ở đây Vì biết hôm nay em đến đây làm Anh cũng nói anh là người giám sát người khác trả lương cho em Anh cũng nói căn phòng này anh được phép vào Á Nam tiếp tục hỏi Và lần này thì anh không tự trả lời nữa Tất cả mọi thứ không như em nghĩ Vì em đã nghĩ quá nhiều rồi Anh nhắc lại, mọi thứ đều không quá đáng như em nhận định. Phải, anh là chủ tịch tập đoàn này, nhưng không có nghĩa là anh là kẻ dối trá và đùa giỡn em. Á Nam tiếp tục giải thích. Thế ngay từ đầu sao anh không nói rõ? Mình vì vẫn để cơn giận của mình tự do thoát ra khi chất vấn Á Nam. Em nghĩ anh nên nói với em sao đây? Á Nam ngừng đôi chút rồi tiếp tục. Anh là chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam đây. Liệu anh ở ngoài đường, anh gặp em và nói như vậy với em, em có thấy là anh cạch cỡm bệnh hoạn và có phần vớ vẩn không? Lúc đó em không bỏ chạy mới là lạ, em nghĩ xem có đúng không? Mình vì không nói, cô bặm môi lại, có phần hơi đam chiêu. Nhưng anh nghĩ chuyện này không có gì quá to tát. Có, vì sao anh tuyển em? Đã vậy còn kêu em đến đây làm trả nợ này nọ. Nhất định phải đến đây làm để trả nợ bằng lương tháng đầu tiên. Mình vì phản bác. Em đã bỏ thực tập vì em nhìn không đúng về xếp tổng ngay khi em chưa từng tiếp xúc với người ta. Dĩ nhiên người đó là anh, đúng không? Còn tại sao em lại được tuyển? Em không tự tin vào năng lực của mình sao? Á Nam hỏi lại. Trước câu hỏi của Á Nam, mình vì không thể nào chất vấn lý do với anh được nữa. Nếu hỏi thêm chẳng phải cô đang tự phủ nhận mọi cố gắng trong học tập của mình Cũng như cô đang tự hạ thấp chính mình sao Em là người phù hợp nhất trong hàng ngàn hồ sơ nộp vào công ty anh Và anh mong rằng em sẽ chứng minh được sự lựa chọn của anh là đúng Tất nhiên em còn cần cố gắng nhiều Trước lời giải thích của nam minh vi thấy cũng hợp lý Vậy nên cô đã nguôi đi Nhưng nói trước, làm việc ở công ty anh không dễ dàng gì Bắt buộc em phải tuân thủ cũng như phải cố gắng theo kịp sự chuyên nghiệp của công ty Tất nhiên mọi thứ sẽ bắt đầu ở mức độ phù hợp với năng lực hiện có của em Sau đó em sẽ phải qua các lớp huấn luyện, đào tạo để ngày càng giỏi hơn Nếu bây giờ em cảm thấy không muốn thực tập tại tập đoàn này Vì cảm tính em không thích làm việc với người như anh Em có thể bước ra khỏi đây ngay lập tức Anh không giữ em A Nam nói tiếp Rồi kết thúc bằng một nụ cười hiền hòa mà Minh Vi đã từng thấy ở tháng trước đó. Vương Kiệt nãy giờ chỉ im lặng nghe hai bên đôi co. Biết đã đến lúc mình cần phải lên tiếng trợ giúp cho thằng bạn, anh liền chạm nhẹ vai mình vào vai Minh Pi bày tỏ sự động viên. Em làm được mà. Có được sự trợ giúp của thằng bạn, An Nam tiếp tục thuyết phục thêm. Em sẽ làm được chứ. Chuyện anh là xếp tổng hay là cái người em gặp mấy lần trước đây không quan trọng. Vì với người chuyên nghiệp thì công việc là công việc, chuyện cá nhân không liên quan. Sau một khoảng lặng suy nghĩ đủ dài, đủ cho mình bình tĩnh lại, mình vì nhìn Á Nam mỉm cười đầy tự tin. Anh hỏi em làm được không ư? Tại sao không? Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, Á Nam đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc. Anh bấm vào một phím trên điện thoại bàn. Đợi tầm vài giây thì có tiếng đáp lại. Dạ, em Huyền mi đây ạ. Cô vào phòng tôi gấp. Á Nam nói, khi đã có lời xác nhận từ Huyền Mi anh liền gác máy. Rồi anh quay về phía Minh Vi. Bây giờ trợ lý khác sẽ hướng dẫn sơ công việc cần làm cho em. Được thôi. Minh Vi nhìn Á Nam với khuôn mặt thách thức hơn là tuân lệnh. cọc cọc cọc tiếng gõ cửa vang lên mời vào ngay khi Huyền Mi vào bên trong căn phòng Á Nam nhanh chóng thông báo ngắn gọn nhất có thể cô nói với mọi người cuộc họp rời lại 30 phút đây là Minh Vi thực tập sinh trợ lý đến nhận việc bây giờ cô ấy đi cùng cô cô hãy thu xếp mọi việc theo đúng kế hoạch dạ thưa anh Á Nam Huyền Mi đáp rồi cô nhìn qua Minh Vi với thái độ đầy lịch thiệp và thân thiện cô khẽ mỉm cười Em theo chị ra ngoài, chị sẽ trao đổi mọi thứ với em rõ ràng hơn. Khi chỉ còn lại hai người với nhau, Vương Kiệt đến bên bàn làm việc của Á Nam. Anh đưa tay cầm lấy tấm bảng tên đang bị úp xuống mặt bàn mà ai đó đã cố tình làm nhằm giấu đi chức danh và họ tên của người chủ căn phòng này, đặt lại cho ngay ngắn. Không ngờ đã có người khiến mày thay đổi được thói quen của mình. Vương Kiệt nhìn thẳng vào Á Nam với thái độ nghiêm túc nhất mà anh từng có, anh hỏi. Cô gái ấy không phải Trần Lam Lam, mày biết chứ? Cô ấy là Dương Trần Minh Vi. Á Nam trả lời lại Vương Kiệt cũng bằng thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh chậm rãi nói từng chữ một rất rõ ràng. Và cô ấy cũng chính là người, sao sẽ cưới làm vợ. Cái gì? Hải Nguyên hét toáng lên. Bất chấp thực tại, mình và Minh Vi đang ngồi trong khuôn viên đồng đúc. Tiếng la làng của Hải Nguyên khá lớn đến độ quang Dũng đang ở quầy pha chế cũng phải ngoái nhìn. Chạm phải ánh mắt của anh quản lý, Hải Nguyên vội cúi đầu, miệng thì mấp máy. Em xin lỗi, em xin lỗi. Thì đó, tôi có ngờ đâu anh ta lại là sếp lớn của tôi. Minh Vi thở dài thườn thượt. Mà bà với thằng trả có duyên ghê. Tôi thấy thằng trả đẹp trai á. Bữa nào, bà mời thằng trả đi mần mẫu cho tôi đi. Hải Nguyên cười cười gạ gẫm. Bởi lẽ đợt chụp hình tuần trước, Hải Nguyên có chụp đôi tấm của Á Nam chung với Minh Vi và Hải Nguyên, hoàn toàn hài lòng với những tác phẩm đó. Tuy nhiên hiện tại Hải Nguyên vẫn chưa cho Minh Vi biết đến sự tồn tại của chúng. Có mà điên à? Nghĩ sao vậy? Ông là chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam đấy. Ở công ty tôi khách tiếng là khó tính và nguyên tắc, chỉ biết đến công việc. Ông ấy mà đi làm ba cái chuyện này tôi đi đầu xuống đất. Minh Vi phản đối. Ai biết được, lỡ đâu cũng mong muốn gia nhập showbiz thì sao? Hải Nguyên cố bảo vệ ý kiến của mình khi ráng thuyết phục Minh Vi thêm nữa. Bà đi làm cố gắng dùng mỹ nhân kế đi. Mai tôi đi mua cho bà mấy bộ đồ hơi đón gió xíu. Bà vô công ty làm sao thì làm. Mục tiêu cao cả nhất là đưa ông ấy đến chỗ tôi chụp hình là được. Đúng là cái thứ chỉ ban tướng bạn bè khi được giá. Cái thứ gì đâu. tôi vậy mà đi dùng ba cái trò đó à không nhé Minh vi dãy nảy lên tôi đang cần mẫu mà tôi thấy ông ấy rất được hải nguyên vẫn kỳ kèo được cái gì người hơn ông ấy có mà đầy chịu khó vác xác đi kiếm người khác đi vì lợi ích của mình mà bắt bạn bè hy sinh bản thân nhìn lại có được không nói xong Minh vi với lấy ống hút mạnh bạo ghim sâu xuống trái dừa mình đang uống Khiến cho Hải Nguyên cũng có chút rẻ chừng trước thái độ khó chịu ra mặt của cô. Nhưng vì sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, Hải Nguyên vẫn không chịu từ bỏ. Vẫn tỏ ra vui vẻ, nói khái lại. Đâu? Người nào hơn ông ấy đâu? Bà nhìn coi, có ai hơn ông ấy không cơ chứ? Hay là bà muốn giữ ông ấy cho riêng bà? Giữ riêng giữ chung gì, không là không nhé. Tôi không có muốn dây chuyện vào mình. Còn người hơn ông ấy có mà đầy. giống như bạn của ông đấy, đẹp trai, tư chất người mẫu hơn ông ngời ngời. A, Hải Nguyên giao lên như tìm được lối thoát khỏi quỷ môn quan. Được rồi, vậy bà không dây vào ông ấy thì dây vào bạn ông ấy giúp tôi cũng được. Hải Nguyên chớp chớp mắt nhìn Minh Vi, rồi nắm tay cô mà lắc lắc nũng nịu. Đi mà, đi mà, Cớm quá. Minh Vi rút vội tay ra khỏi tay Hải Nguyên. Biết không thể nào yên ổn với đứa bạn. Nghĩ kỹ lại cô thấy Vương Kiệt khả năng cao sẽ chịu hợp tác với Hải Nguyên nên hứa luôn. Được rồi, được rồi. Để tôi xin liên lạc cho. Nói đoạn cô không quên lườm Hải Nguyên một phát. Cái thứ mê trai bỏ bạn. Quỷ à, tất nhiên là đây phải mê trai hơn mê gái rồi. Hải Nguyên nói không quên ngoe nguẩy bàn tay mình một cách đầy bánh bèo cho thêm phần hài hước. Và nó hoàn toàn có tác dụng khi Minh Vi đã bật cười lớn. Bớt bớt dùng tôi cái. Hải Nguyên biết mình đã hoàn toàn đạt được ý định. Nên cười toe Cười rồi thì phải giúp bạn đấy nhé. Được rồi, được rồi. Không biết sao tôi xui xẻo vỡ phải của nợ như mấy người không biết. Khi Hải Nguyên rời đi thì trời cũng đã về khuya. Minh Vi trở về phòng với chiếc bình tưới nho nhỏ màu xanh nhạt trên tay. Cô tiến lại mở toang khung cửa sổ. mặc cho tấm giảm cửa mỏng manh cứ bay phất với trước gió. Cô nhẹ nhẹ nghiêng bình để những tia nước bắt đầu rội xuống những chậu hoa bên ngoài bệ cửa. Nhìn vào những đóa hoa tươi tắn cô thấy thật nhẹ nhõm. Thế nhưng mọi thứ chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại cô rung lên bần bật kèm theo tiếng nhạc chuông khẽ khẽ. Mình bị đặt chiếc bình lên bậc cửa sổ để dành tay với lấy chiếc điện thoại. Là số lạ. Ai mà còn gọi vào cái dầu quái âm này chứ? Nghĩ vậy nên cô bấm từ chối cuộc gọi. Khi cô vừa cầm chiếc bình tưới lên toàn tiếp tục công việc của vài phút trước, thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn vào điện thoại thì cô thấy vẫn là số vừa rồi. Nghĩ ngợi vài giây, cô không bấm tắt nữa nhưng để mặc kệ. Ngay khi hồi trường kết thúc, vài giây sau điện thoại cô báo tin nhắn đến. Em không bắt máy. Là anh gọi đến sáng đấy. Ai vậy lại còn dám đe dọa mình? Ngay khi Minh Vi còn đang tự vấn thì chuông điện thoại lại vang lên báo hiệu cuộc gọi đến. Không ngần ngại cô chọn chế độ trả lời. Anh là ai? Minh Vi thẳng thắn mở đầu cuộc hội thoại. Bên kia đầu dây có vẻ hơi ngạc nhiên sau vài giây im lặng mới đáp lại. Là anh, Á Nam đây. Lần này thì đến lượt Minh Vi đứng hình Sau một khoảnh khắc bối rối cô nhanh nhỏ đáp lại Dạ, đã gần 12 giờ khuya rồi Hết giờ thực tập rồi xếp tổng Em có biết trợ lý thường làm việc 24 trên 7 không? Á Nam hỏi Không thưa anh Em chỉ biết xếp cũng cần tôn trọng thời gian riêng tư của nhân viên Vậy giờ em biết rồi đấy Công ty anh, trợ lý của anh phải làm việc 24 trên 7 Ngày mai em nhớ đi làm đúng giờ và mua cho anh một ly cà phê Đó là nhiệm vụ đầu tiên và đơn giản nhất của trợ lý xếp tổng. Em thấy đó là công việc của quản gia nhà anh hơn là trợ lý của anh. Mình vì vẫn đáp trả không một chút sợ sệt. Anh nói đó là công việc của trợ lý. Thì nó là công việc của trợ lý. A Nam vẫn không chịu thua. Vẫn khăng khăng giữ chủ ý của mình. Nó có liên quan gì đến công việc không? Anh cho em biết chỗ nào liên quan đi anh. Giọng nói cô vẫn cứng rắn. Có. Trợ lý công ty chuẩn bị những thứ cho cuộc họp. Cà phê sáng mai là dành cho cuộc họp của anh. Cuộc họp mà chỉ có ly cà phê cho mình anh thôi sao? Thưa xếp tổng. Mình vì vẫn cố trành cãi. Bởi trong thâm tâm cô vẫn không thể nào chấp nhận được cách việc mà A nam đang yêu cầu cô thực hiện cho anh. Cô thấy việc này là thuộc cá nhân của anh ta chứ có liên quan gì đến công việc đâu. Anh họp với đối tác qua Skype. Nếu em có cách đưa cà phê qua công ty đối tác thì anh cũng thông cảm. đưa cho đúng người đúng giờ em làm được thì báo anh vẫn không chịu thua Minh Vi cố gắng bắt bẻ Á Nam tại sao anh không báo em sớm hơn vì em là trợ lý 24 trên 7 của anh đơn giản là vậy Minh Vi không biết phải trả lời sao nữa trước sự kiên định và cái cớ được pin vào của Á Nam thấy cô im lặng Á Nam dù biết cô đã đuối lý anh vẫn không nhường mà càng thêm khích bác sao Em muốn nghỉ việc rồi phải không? Từng chữ đều mang đầy tính chất mỉa mai hơn là quan tâm ấy. Làm cho Minh Vi khó chịu vô cùng. Cô đột nhiên nói lớn khiến Á Nam không khỏi giật mình. Không nhé, mai tôi mua. Thời gian đi mua trừ vào thời gian làm việc. Vậy nên 8 giờ rưỡi tôi có mặt. Anh cứ ngồi đó mà đợi nhé. Tôi đang ngủ. Đừng có mà phá giấc ngủ của tôi nữa. Nói xong cô bấm tắt. Mặc cho A Nam phía bên kia đầu dây vẫn còn muốn nói thêm một vài điều. Trời ơi, tại sao tôi lại va vào anh hả, Hoàng A Nam? Cô hét lớn, mặc cho hàng xóm quanh đó có thể sẽ cậu quọ bực bội vì tiếng la ồn ào, có phần làm cho chó mèo không yên giữa đêm khuya của cô. Thế nhưng sau tiếng hét đầy uất ức đó của Minh Vi, âm thanh quanh cô vẫn yên lặng như tờ. bởi vì quá xa nên cô không hề nghe được tiếng cười rất nhỏ của một chàng trai đang ngồi trong chiếc ô tô đậu bên kia đường nơi đối diện với bức tường phủ đầy hoa tử đằng anh ở đó cũng đã tầm nửa tiếng mắt không ngừng dõi về phía căn phòng trên cao nơi cánh cửa sổ đang được mở toang tại đó có người con gái ít phút trước còn hồn nhiên nhẹ nhàng tưới những chậu hoa đang nở bông rực rỡ vài phút sau đã kêu trời vì cuộc gọi của anh Em đang ngủ, có ngày nào mà em ngủ trước 12 giờ đâu, em lừa nhầm người rồi. Á Nam phì cười khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Minh Vi. Mắt anh vẫn nhìn lên cao, nơi mà Minh Vi đang chậm chậm đóng khung cửa sổ lại. Ngủ ngon, Á Nam khẽ lẩm bẩm rồi khởi động xe rời đi nhanh chóng. Vi, có tiếng gọi từ phía sau khiến cô hơi bất ngờ, ngoái nhìn lại thì ra đó là huyền mi. Thế nên cô mỉm cười đáp lại Dạ em nghe chị ơi Sau nay em đi trễ vậy 8 giờ là phải có mặt Sáng anh Á Nam có đi ngang qua đây đấy Thấy anh ấy nhìn nhìn vào chỗ em Chị cũng có nói giúp em vài câu rồi Nhưng em cũng phải chú ý Ngày thứ hai đi làm Mà đã đi trễ là không được đâu nhé Công việc trợ lý đòi hỏi Phải luôn có mặt sẵn sàng hỗ trợ khi xếp cần Với lại làm việc nhóm Thì cũng cần phải đồng bộ với người khác Huyền My nhẹ nhàng khuyên nhủ, trong câu từ không có vẻ gì gai gắt trách mắng cô, nhưng mình bị tự hiểu rằng Huyền Mi cũng đang có ý nhắc nhở cô phải chú ý tuân thủ mọi thứ, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Dạ, em sẽ chú ý, giờ em phải mang cái này vào phòng cho xếp tổng ngay ạ. Mình bị giải thích khi dơ lên ly cà phê lên cho Huyền Mi xem. Ừ, vậy thì em đi nhanh đi. Mình Vi khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía phòng Á Nam, còn Huyền Mi thì quay về chỗ bàn làm việc. Vừa đi cô vừa cười tủm tỉm, ngồi xuống ghế mắt cô không ngừng nhìn vào điện thoại bàn. Bởi hôm nay Sương Mai vẫn nghỉ bệnh nên cô tin chắc thế nào Á Nam cũng sẽ gọi cho cô. Để rồi anh ấy sẽ ca lại bài ca mà cô đã được nghe trước đây. Nghĩ đến cái cảnh cô sẽ cầm ly cà phê của Minh Vi quăng vào sọt rác. vẻ mặt đầy hốt hoảng của minh vi khi bị những lời nói của á nam dọa cho chết khiếp cô lại mỉm cười đầy đắc ý á nam không phải mình em mắc sai sót này nhé huyền mi khẽ lẩm bẩm thế nhưng trái với kỳ vọng của mình huyền mi thất vọng đến tột cùng khi mà cuộc gọi cô mong chờ không hề đến và minh vi quay trở ra với hai bàn tay trắng ly cà phê đâu em huyền mi hỏi Thì em nói với chị rồi, em đưa vào cho xếp tổng. Mình vì trả lời kèm theo một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi có phần đáng trí của Huyền My. Anh ấy không nói gì sao? Huyền My tiếp tục hỏi. Có ạ, anh ấy hỏi bao nhiêu tiền? Họp xong anh ấy trả tiền cho em ạ. Chỉ vậy thôi hả Vi. Mà anh ấy đang học qua Skyper hả? Vâng, anh ấy nói vậy ạ. Ờ, được rồi. Huyền My cố che giấu sự thất vọng bên trong mình Cô quay qua tìm kiếm tập tài liệu sao cho Minh Vi và chia việc Hôm nay em đọc qua tập tài liệu này Sau đó liên hệ phòng kế hoạch Hỏi về bản báo cáo dự án Resort Long Hải giai đoạn 2 nhé Dạ em hiểu rồi ạ Nhận tập giấy tờ trên tay Minh Vi liền bỏ túi đeo xuống Và bắt đầu công việc của ngày mới Quái lạ sao lại như vậy Sao nó lại gặp may như vậy Có lẽ anh ấy đang bận họp, nên nó mới có thể bình an như thế. Ngày hôm qua, mình cứ nghĩ nó hiền lắm, nhưng có vẻ nó không đơn giản như mình tưởng. Huyền Mi ngẫm nghĩ, cô liếc nhẹ về phía Minh Vi, trong khi Minh Vi vẫn còn đang rất vô tư. Chỉ chăm chú tập trung vào công việc được sao mà không hay biết rằng, từ ngày hôm nay mọi thứ đúng với cái cách mà người ta hay gọi, thị phi nơi công sở, sẽ đeo bám cô không ngừng. cộc cộc cộc mời vào vẫn giữ nguyên thói quen cũ như mọi lần anh làm việc với các trợ lý khác á nam chăm chú nhìn vào màn hình máy tính chỉ đến khi minh vi lại gần lên tiếng thì anh mới ngẩng lên nhìn cô anh gọi em có việc gì ạ cô tiến đến bàn làm việc á nam như không cảm thấy thoải mái cho lắm nếu tiếp tục lại gần anh cái con người mà hiện tại trong mắt cô thật đáng ghét Thế nên cô dừng lại cách Á Nam cũng tầm vài sải tay. Ngày thứ hai đi làm, em có gì chưa rõ hay cảm thấy cần anh giải đáp không? Á Nam nhìn Minh Vi cười nhẹ, hỏi câu hỏi mà đáng lẽ ra ngay sáng nay anh đã muốn nói với cô. Nhưng vì cuộc họp của mình, nên anh vẫn chưa có thời gian để thực hiện nó. Có, Minh Vi mắt nhìn thẳng Á Nam mà trả lời. Đáp lại sự thinh lặng chờ đợi của Á Nam, cô nói tiếp. Từ ngày mai anh có thể tự mua cà phê cho mình, hoặc tự lấy từ máy pha cà phê trong công ty được không? Á Nam vẫn không vội trả lời. Ngoài ra anh đừng làm phiền lúc em đang ngủ được không? Chính xác là đừng làm phiền nhân viên sau giờ làm việc được không? Ngay khi cô tính nói thêm thì Á Nam đã lên tiếng. Không được, tối qua anh nói rồi, em là trợ lý 24 trên 7 của anh. Và lại những việc này rất đổi bình thường với vị trí trợ lý riêng. Anh thấy anh không có làm gì quá đáng cả. Nếu có mỗi việc này khiến em không thoải mái thì anh thấy công ty anh rất hợp với em rồi đấy. Anh còn tưởng em sẽ thắc mắc về những chuyện khác quan trọng hơn. Mình vì nhìn Anan vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu. Tại sao lại là em? Cô hỏi. Chẳng lẽ anh nói những người được việc hơn em đi làm những việc như vậy sao? Em có coi phim truyền hình không? Em từng nghe những người quanh em nói về những ngày đầu tiên mới đi làm không? Trời ạ! Mình vì thẩm hét lên. Cha nội này nhiễm phim truyền hình nên đi bắt nạt người khác sao? Và vì mình là người mới vô nên sai làm những chuyện linh tinh vậy sao? Mặc dù bên trong tâm trí mình đang dậy sóng là thế. Nhưng bên ngoài cô vẫn bình thản và giữ nét mặt lạnh lùng để nghe Á Nam nói tiếp. Chuyện này là bình thường thôi. Hãy tập làm quen với việc đó. Chẳng qua em quá ác cảm với anh rồi. Bình thường sương mai vẫn làm những việc như vậy. Có việc gì đâu mà em phải tính toán với anh như vậy. Á Nam nhìn Minh vi nói, sau đó phá lên cười thật lớn. Đó cũng chính là cách để anh xuôi đi nỗi bất an trong mình. Bởi thật ra anh không thể lường trước được thái độ của Minh vi ngay lúc này đây. Nếu anh mà làm quá thì không chừng xong kỳ thực tập là cô biến mất dạng. Tệ hơn là xong một tháng thực tập cô sẽ xin nghỉ. hoặc tình huống xấu nhất là ngày mai cô ấy không thèm đi thực tập nữa, thì kế hoạch tiếp cận của anh, coi như đi tong. Vậy em làm những việc quan trọng khác, còn ba việc vặt này anh giao lại cho hai trợ lý chính kia nhé. Á Nam hỏi Minh Vi, thái độ anh vẫn rất nhẹ nhàng, cũng chính sự nhẹ nhàng đó lại càng khiến Minh Vi thấy khó hiểu hơn cả. Thật sự lúc này cô không biết Á Nam đang nói thật hay chỉ đang đùa giỡn. Không cần đâu anh. Cô vội vàng phản đối đề nghị của An Nam với tâm lý bối rối cùng cực. Bởi cô nhận ra có vẻ bản thân của mình đã suy nghĩ quá nhiều cũng như phản ứng hơi quá lố. Tất nhiên nếu phải lựa chọn thì cô không thể nào để cho các trợ lý chính làm ba cái việc vặt vãnh này được. Tuy nhiên trong cô vẫn còn một cảm giác rất khó chịu treo lửng lơ vì có cái gì đó thật sự rất bất thường và nhảm nhí trong câu chuyện này. Nhìn thấy thái độ gai gắt của cô gái đối diện mình đã xẹp xuống, Á Nam liền rút trong ví ra một chiếc thẻ màu đen và đưa về phía Minh Vi. Đây, em cầm lấy, từ nay nó là của em. Sao cũng được, nhưng nhớ việc quan trọng nhất là dùng nó để thanh toán tiền cà phê của anh. Mỗi ngày một ly như hôm nay. Mặc cho Á Nam đang chờ đợi sự đón nhận của mình, Minh Vi vẫn đứng yên như tượng. Chỉ sau khi Á Nam gật đầu vài lần hối thúc thì cô mới lên tiếng Cà phê hôm nay em muốn trao đổi với anh chứ không nhận lại tiền Á Nam thoáng chút ngạc nhiên Bởi anh không hiểu cô đang cần gì ở anh Trao đổi Anh không giấu vẻ hoài nghi khi hỏi lại cô Dạ em muốn có số điện thoại của một người Cô mỉm cười như một đứa trẻ Đang cố tỏ ra ngoan ngoãn để xin xỏ một điều gì rất đặc biệt từ người lớn Của ai? Chân mày Á Nam khẽ trong lại Cái cảm giác bất an lại dấy lên trong anh Dạ, của anh Kiệt Mình vì cười tươi đáp Cứ như thể hiện lại hình ảnh Vương Kiệt đang tỏa sáng Và chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí cô Không được, anh không thể tùy tiện tiết lộ liên lạc của người khác Á Nam nói rất dứt khoát mà không cần lấy một giây cẩn nhắc Tại sao không được Anh đã uống ly cà phê sáng nay do chính em pha thì em đưa ra yêu cầu nho nhỏ này cũng chẳng có gì là quá đáng minh vi tiếp tục lý lẽ tuy nhiên cái việc quan trọng là mục đích xin số điện thoại để làm gì thì cô lại không giải thích điều này càng làm á nam thêm hoài nghi và bực bội không được anh đã bảo là không được anh chưa hỏi ý kiến nó sao dám cho lung tung á nam nhanh chóng lẳng tránh yêu cầu của minh vi bằng một lý do nghe có vẻ như rất hợp lý nhưng thật ra đối với anh Nó là một điều thừa thãi vô cùng. Cái chuyện bé còn con như vậy thì cần quái gì anh phải hỏi cái thằng bạn thân của mình. Hay như mọi lần, anh chỉ cần hỏi đối phương lý do vì sao cần thông tin là anh sẽ cho ngay. Nhưng ngay lúc này đây, anh dường như chẳng thể tỉnh táo như thường ngày. Bởi sự ích kỷ đã xâm chiếm toàn bộ lý trí của anh. Cô gái nhỏ trước mặt anh, người mà anh đã mặc định sẽ cưới làm vợ. lại đang cố gắng tìm cách liên lạc với một gã đàn ông khác ngoài anh. Mặc dù đó là thằng bạn tốt nhất, mà anh có thì anh cũng không thể nào mà không phòng cho được. Em cầm lấy thẻ này đi. Á Nam cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. Em không cần tiền của ly cà phê sáng nay. Anh cho em số điện thoại của anh Vương Kiệt là được. Còn thẻ này em dùng cho các lần sau. Mình vì vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố đàm phán với Á Nam. Anh đã bảo không được là không được. Bây giờ anh phải chuẩn bị họp tiếp. Em ra ngoài nhé. Sau câu nói đó, anh xả lơ nhìn vào màn hình máy tính. ra vẻ như mình sắp có cuộc họp quan trọng. Mặc dù từ đây đến tối anh chẳng có cuộc họp nào cả. Đó chỉ là cách anh đang cố gắng kết thúc câu chuyện của mình với Minh Vi trước khi anh không thể kiềm chế được bản thân mà quát lên. Số điện thoại của anh em không thèm lưu. Ở đó mà đòi anh cho em số điện thoại của thằng đàn ông khác sao? Được rồi, em sẽ tìm cách để liên hệ Vương Kiệt." Minh Vi cười nhạt, cô không tin rằng Vương Kiệt sẽ không bao giờ đến đây nữa, vì vậy cô rất tự tin đáp trả Á Nam, rồi quay người bước về phía cửa. "Minh Vi, em quên tấm thẻ của mình rồi." Nhớ đấy, mỗi ngày một ly cà phê như sáng nay, đó là công việc quan trọng nhất em phải lưu vào danh mục làm việc của mình." Á Nam nhắc lại, anh từ tốn đặt tấm thẻ xuống bàn. anh thật biết cách hành người khác đấy Á Nam mình vì cười khẩy đáp lại những gì mà Á Nam đang thể hiện trước mặt cô là một sếp tổng coi mình là nhất có vẻ như với anh ta tiền có thể thay anh ta làm tất cả mọi việc lớn nhỏ và nhất là cái chuyện bé tí tẹo như mua cà phê cũng cần phải có người phục vụ mình vì quay lại cầm lấy chiếc thẻ của Á Nam cô nhẹ nhàng dơ nó lên ngang trước mặt mình và Á Nam khẳng định rằng được thôi Đây là tiền công mua cà phê của em. Tôi sẽ tỉ ý sử dụng nó. Không đợi cho Á Nam trả lời được hay không, cô bước ra khỏi phòng với bộ mặt không còn hoạt bát và dễ chịu như sáng nay. Mà thay vào đó, chỉ còn lại một nỗi khó chịu, xen lẫn bực dọc. Khi cánh cửa đã đóng kín, Á Nam cầm ly cà phê đã uống cạn trên bàn làm việc đưa lên ngang mũi. Vẫn còn chút mùi hương thoang thoảng bên trong. Anh Thẩm nghĩ, Đúng như anh đoán là mùi vị cà phê quán đó, nhưng thật không ngờ là em tự tay pha nó. Cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng ập đến trong tim Á Nam, nhưng mọi thứ không kéo dài được quá lâu khi có tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Ê mày, thứ năm tao ghé công ty mày, cùng đi ăn trưa nha. Là tin nhắn từ Vương Kiệt, Á Nam chỉ liếc sơ thôi, lập tức nhấc vào nút gọi đi. ngay khi bên kia có tín hiệu bắt máy, không cần chào hỏi, không đợi cho Vương Kiệt mở miệng thốt ra được một từ nào, anh dồn hết mọi phẫn nộ mà ức chế mình đang có mà hét lên: "Thằng kia, từ nay đến cuối đời tao, tao cấm mày bén mảng đến công ty tao." Vương Kiệt có chút khó hiểu, anh ngẩn người phút chốc rồi trả miếng cho thằng bạn khi la làng lên: "Mày bị gì thế thằng điên?" Nhưng câu nói của anh dường như chỉ nói cho mình anh nghe. vì bên kia đường dây đã không còn tín hiệu chiều tàn không khí dần dịu đi á Nam mở cửa bước ra ngoài ban công đứng tựa mình vào lan can ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời anh khẽ lẩm nhẩm cô ấy là Minh Vi không phải là Lam Lam nhất định chúng tôi sẽ có một kết thúc khác đi một kết thúc hạnh phúc cà phê hôm nay rất khác Anh đã nói là phải giống hôm qua cơ mà. Màn hình chat nội bộ hiện lên trên máy tính Minh Vi. Anh nói mua cà phê cho anh mỗi ngày, em không kinh doanh mặt hàng cà phê, anh thông cảm. Mình Vi ngay lập tức gửi tin nhắn đến Hoàng Á Nam, người mà mới tức thì khó dễ cô. Anh chỉ muốn uống loại ngày hôm qua và nhiệm vụ của em là mua lại đó cho anh. Em nói rồi em không kinh doanh cà phê, nếu anh thích anh có thể mua về tự pha. Mình Vy kiên định đáp trả, không đợi Á Nam trả lời, cô tiếp tục gõ tin nhắn gửi đi. Á Nam, em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Mỗi ngày đúng 8 giờ, người giao hàng sẽ mang cà phê đến công ty cho em. Khi em bước vào văn phòng, em sẽ đưa cho anh trước tiên. Trời đất! Á Nam la lớn trong căn phòng chỉ mỗi mình anh. Cái anh muốn là vị cà phê mà hôm qua em đã pha cơ. Biết không thể đòi hỏi thêm được gì trước lý luận của minh vi Vì nếu anh cứ nặng nặc đòi thì nó quá bất thường. Thế nên anh đành lảng qua chuyện khác khi nhắn tiếp. Như trong cuộc họp lúc sáng anh đã nói. Ngày mai em không cần đến công ty. Em nhớ đấy. Dạ em biết rồi. Trả lời Á Nam xong cô tắt khung chat. Quay lại đối diện với tập tài liệu mà anh đã ký trước đó. Không có chút gì lưu tâm đến đoạn đối thoại vừa diễn ra. Vì ơi! Em kiểm tra một lượt các tài liệu đã được ký. Và trong chiều nay liên hệ các phòng ban đến nhận nhé. Với giọng khàn khàn nơi cuống họng, sương Mai khá mệt mỏi khi cố gắng phát ra từng chữ một nhắc nhở Minh Vi. Dạ, mà chị Mai ơi, sáng anh Nam có nói Mai em không cần đến công ty, nhưng ngày mai trên trường không có giờ học, nên em phải đến công ty được không chị? Ờ, sao cũng được. sương Mai đáp lại, kèm theo sau đó là chẳng ho khổ khủ. Á Nam, anh tự nhiên đuổi tôi về trường. chắc chắn là tính làm chuyện gì mờ ám. tôi cứ ở lì đây, coi khi nào anh Kiệt đến. tôi không tin mình không có được số của anh ấy. Minh Vi khẽ mỉm cười gian manh khi nghĩ đến thái độ gai gắt của an Nam lúc từ chối tiết lộ số điện thoại của Vương Kiệt. Các bạn thân mến.